Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tuyển tập truyện ngắn 20 nhà văn, 20 truyện ngắn tác phẩm được sáng tác từ năm 1954 đến năm 1962 và được nhà xuất bản phù sa phát hành trước năm 1975. Người đọc Thái Hoàng Phi. Truyện ngắn thứ 17. Tác phẩm: Đôi cánh gãy của thiên thần. Tác giả: Nhà văn Vĩnh Lộc. Anh ta uống từng ngụm nhỏ, tiếng lưỡi đánh lép chép trong miệng nhưng người đang nhấm nháp một cách chậm rãi thanh nhàn. Tiếng ù ù không lớn lắm nhưng giai dẫn của máy điều hòa không khí bỗng dưng làm tôi khó chịu. Tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi nghe rõ ràng tiếng ca sắc da vào miệng anh ta Tiếng động kim khí trong khoảnh khắc Như ác hẳn tiếng máy lạnh trong phòng bệnh Tôi có cảm tưởng như ai ném một hòn sỏi xuống lồng giếng sâu Hòn sỏi va chạm nhiều lần vào thành giếng Làm thành tiếng ngân dài vội trở lên Người bạn bên cạnh bật lên ho sụ sụ Anh ta sặc thì đúng hơn Sau đó tiếng anh ta lào phào Như người quờ quạng trong bóng tối Không sao đâu, anh nên nghĩ ta một chút. Hình như anh hơi bị xúc động. Lúc bấy giờ tôi mới nhận thấy cái thế nằm khó khăn của tôi. Bên chân phải bị gãy đặt dài theo chiều dốc của chiếc sườn sắt như có hàng ngàn mũi kim châm vào tê điếng. Chân trái tôi gặp lại, mỏi rời vì phải chống cho mình khỏi bật ngửa ra. Sườn sống tôi thì nhức nhối vì bị vặn cong theo một chiều ngược. Trong một giây tôi tưởng chừng sẽ đánh rơi chiếc ca sắt xuống nền gạch bông. Tiếng động lúc này có thể khiến cho cái việc kinh khủng tôi đương làm bị phát giác. Mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán tôi. Tại sao ý uống chậm thế? Khỉ quá, mình mất tự chủ rồi. Không, anh ráng lên, anh phải ráng lên chút nữa. Tôi mỏi quá, chiếc ca sắp rớt bây giờ. Trong giây phút khuây khỏa giận dặt ấy, tôi hồi tưởng lúc đương thả từng viên thuốc trắng vào ly nước. Vừa làm tôi vừa đếm nhẩm trong ống tối. Dung lượng thuốc tới bao nhiêu mới đủ công hiệu. Anh ta bảo chừng hai chục viên, một ống trọn. mí mắt tôi mộng cứng và chỉ muốn cụp xuống. Bao nhiêu viên rồi? Tôi quờ quạng lên mặt bàn, tay chạm phải cái bao giấy rộng toét, bả thấm ướt sũng cả đáy. Tôi thò một ngón tay vào khoắn trong lòng ca sắc Từng viên thuốc chưa tan Còn lổn nhổn dưới đáy ly Một thứ nước lệch sệt Quyến lấy đầu ngón tay Tôi đưa ngón tay lên miệng Chẳng có mùi vị gì cả Thật là dễ chịu Có thể đó là cảm giác của anh ta Nhưng tôi lại nghĩ rằng Việc làm của mình thật liều lĩnh Sớm mai khi người ta phát giác ra vụ này Thì số phận tôi sẽ ra sao Dưới hai bàn tay liệt bại Anh ta không thể làm cách nào nóc trọn được cả một ly đầy cái thứ thuốc trắng đục này. Lẽ cố nhiên sẽ có một kẻ thứ hai đã giúp anh thực hiện ý muốn khủng khiếp đó. Anh thức đấy chứ. Hình như thuốc đã sống ra cổ tôi. Không sao đâu. Anh giúp tôi một chút nữa là xong. Tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? Không, tôi có thấy gì đâu trong khoảng đen dày đặc, tôi chợt nghe cái tiếng thì thầm hỗn hển của mình. tôi đưa tay vuốt những hạt mồ hôi trên mặt. tiếng máy lạnh đều đặn, dai dẳng. tôi có cảm tưởng như ai giận từng đốt xương sống. hai bên thái dương tôi bị kẹp cứng lại, nhức buốt như lúc bị động tới vết gãy nơi hồng. rồi đột nhiên toàn thân tôi nhẹ nhõm, giấc ngủ bắt đầu đưa đẩy tôi trên chiếc nôi êm dịu. chiếc ca sắc tráng, mèn, trắng men trắng cáu bẩn và sức lở lờ mờ hiện ra tôi thấy mình đương đếm nhẩm những viên thuốc cũ ngọn đèn từ phòng trực hắt sang soi lờ mờ trên dãy giường trắng im lìm một con bệnh nào đó cựa mình rên rỉ trong bóng tối đèn tắt rồi một lát sau tôi nghe vẳng lại tiếng thì thào quen thuộc từ giường bên cạnh bữa nay chị không lại thăm anh sao có lẽ nhà tôi bận Thằng cháu nhỏ bị sốt từ hôm kia Tôi có kể về anh ta cho vợ tôi nghe Nàng rất ngạc nhiên Gần như kinh sợ Không thể tin rằng Lại có một con bệnh nằm dai dẳng Ở khu hành lang tử thần Tiếng này do tôi đặt ra Này Ngót mười mấy năm trời Mấy ngày đầu tôi thường để ý đến Sự săn sóc cần mẫn Gần như săn sóc một đứa trẻ thơ Của mấy người y tá chung quanh chiếc giường bệnh Bên cạnh tôi Anh ta nằm bất động trong lớp giải trắng, chỉ còn lộ ra khuôn mặt xương xương với mái tóc ngắn lõm chợm. Vào mỗi buổi sáng, bác sĩ dừng lại một chút, không phải để thăm mạch, mà để hỏi anh ta những câu thường lệ. Khỏe chứ? Có ăn được cơm không? Tôi để ý trong lời nói thân mật và nhân từ ấy có thoáng một niềm sót thương từ hôm tôi biết được rằng anh ta là một thương binh. Một viên đạn ác nghiệt Đã xẹt qua ốc anh Làm đứt dây thần kinh chính Sự sống đã lìa bỏ Cái thân thể mạnh mẽ trước kia Chỉ còn để lại có đôi mắt Tiếng nói và một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp Những người y tá đến săn sóc Thường hay nói đùa với anh Một vài câu chuyện rất vô tư Ngụ ý nhiều an ủi Tôi không thể nào quên được Nụ cười của anh ta vào mỗi lần bác sĩ tới thăm Và ân cần hỏi chuyện nụ cười bình thản, không gợn nét vui, đầy can đảm và chịu đựng. Cái nụ cười mang vẻ ngạo nghễ của người đương chiến đấu với số mệnh thảm khốc của mình, khiến tôi liên tưởng đến nụ cười của một pho tượng đá trắng trong khu công viên kia. Chúng tôi làm quen với nhau qua sự trung gian của vợ tôi. Lần đầu khi nàng bỏ một miếng cơm vào miệng anh ta, thì anh ta cố gắng quay sang phía tôi, đôi mắt sâu hớm nhìn chúng tôi một cái nhìn đầy biết ơn và buồn bã khiến tôi muốn rớt nước mắt đêm thứ nhất anh hỏi anh chị được mấy cháu rồi chúng tôi được hai cháu nhà tôi cũng phải đi làm cuộc sống khó khăn lắm trong bóng tối vọng sang tiếng nói u uẩn tiếng nói của người bạn tôi nằm trong này có lẽ cũng gần mười năm Anh dừng lại một lát, khoảng cách đó, đủ cho tôi hiểu đến rợn người, lên sức chịu đựng của anh trước điều bất hạnh. Chẳng biết những gì đã xảy ra ở ngoài đó. Tôi nghe nói như chiến tranh đã hết rồi. Người ta đã ký hiệp định genel hơn một năm trước đây. Tôi bị bắt trong một cuộc hành quân, rồi đi lính thân binh. Hiệp định Geneva là thế nào Có phải họ đã trả độc lập cho mình rồi không Tôi định nói với anh rằng Đó là điều đau xót Vì khi ký hiệp định ấy Người ta đã chia cắt đất nước chúng tôi Nhưng tôi chỉ nhìn anh ta mà gật đầu Trong lòng không khỏi chua xót nghĩ rằng Chiến tranh hay hòa bình hay độc lập Đối với anh còn có nghĩa gì Tôi đã nhầm vì anh bảo Họ đã đốt nhà chúng tôi. Mẹ tôi chết thiêu trong đó. Em tôi đi kháng chiến, biệt âm vô tính. Còn lại một mình ông già tôi sống giấc dưỡng với thửa ruộng còm. Anh nói từng chập như người thở dài. Tôi có cảm tưởng như nhìn thấy pho tượng đá nhỏ nước mắt. Một đêm khác anh đánh thức tôi dậy mà hỏi. Anh có thấy ánh đèn bên giường số 5 không? Tôi đáp Hình như ông ta vừa được giải phẫu hồi trưa này Giọng anh chậm rãi Tính mệnh ông ta Lúc này trông vào cái ánh sáng nhỏ ấy Thật là kỳ quặc Khi mà ngọn đèn thấp lên Thì lại là lúc ông ta gần cái chết nhất Tôi được biết đó là phương pháp kiểm soát hơi thở của những bệnh nhân mới rời phòng giải phẫu còn nằm trong ảnh hưởng của thuốc mê người bạn bên cạnh kể trong mười năm nay đã năm lần người ta đem tôi đi mần thịt như vậy mấy người y tá cho tôi biết là trong bọng đái của tôi có sạn những hạt vô nhỏ làm bít đường tiểu tiện Tôi hỏi họ Như vậy có sao? Một người giải thích Bích đường tiểu tiện Rồi lên một cơn sốt Rồi đi đời Tôi bật cười tự nhủ Điều ấy có ăn thua gì tới tôi? Tôi hỏi một người y tá Tại sao bác sĩ không để tôi chết đi cho rảnh? Người y tá trả lời Ngày nghiệp của chúng tôi là cứu người ta sống Về sau tôi được biết là tôi đã nằm ở bên cạnh ngọn đèn ấy nhiều đêm Những dịp ấy tôi thường chỉ cầu mong ngọn đèn sẽ bừng lên thật lâu Hoặc là có một sự sơ sót đó của bác sĩ trong lúc giải phẫu Nhưng buồn thay điều đó lại ít khi xảy ra trong cái bệnh viện này Xin lỗi anh, tôi đã kể hơi nhiều về những chuyện bất hạnh của tôi. Có lẽ cũng khuya rồi đây. Mấy đêm nay tôi xin thuốc, rồi bỏ lăn lóc trên bàn. Bắt đầu hết tin ở những viên thuốc ngủ rồi. Tôi cũng vậy. Tôi mất ngủ nhiều đêm vì tiếng máy ồ ồ này. Vì cái bóng tối lạnh lẽo Và những tiếng rên la của bọn hấp hối Anh có nghĩ rằng Uống một liều mạnh quá thì chết được không? Câu hỏi làm tôi lạnh sưng sống Tôi tự hỏi anh ta làm cách nào Để nuốt được những viên đó Thì anh lại tiếp Tôi đã giành được khá nhiều Trong một bao thuốc lá Bằng cách đánh lừa mấy người y tá trực Họ đưa thuốc cho tôi Mà không quên dặn dò Uống nhiều Cũng có hại đấy Anh cho tôi là lận thẫn Phải không Nếu anh đã từng sống Những đêm dài như tôi Rồi khi thức dậy Lại thấy người ta Săn sóc mình như một đứa trẻ nít Với cái ý định hiển nhiên là Không cho mình chết Trong khi anh thấy rằng Sự cố gắng của họ hoàn toàn vô ích Thì anh nghĩ sao? Phía giường đối diện với chúng tôi Ngọn đèn báo hiệu Sự có mặt của tử thần bừng sáng lên từng chặt Tôi bắt gặp khuôn mặt sương sương, lạnh lùng Bình thản của người muốn được chết Mà không tội nguyện Trong bóng tối Tôi nghe như có bàn tay nào đè lên tim mình Một nỗi khắc khoải kỳ dị choàng lấy khắp người tôi người bạn giường bên lại cất tiếng giọng anh trầm và nhỏ như tôi nghe người nói thầm vào tai mình mỗi câu anh nói làm nhịp cho tiếng đập trong tim tôi một nhịp đập dồn dập hốt hoảng tôi nằm bệnh viện này tới ba năm mới gặp được cha tôi ông lần mò từ quê chúng tôi tận miệng cà mau gặp tôi ông mừng chảy nước mắt ông mặc bộ bà bá đen rách ở nhiều chỗ và đi đôi guốc mọc lỡ loi tóc ông bạc trắng mặc dù ông mới ngoài năm chục tuổi ông mang cho tôi mấy bao thuốc bao xanh chắc chắn ông đã dành dụm hàng năm để có được món tiền mua giấy xe lên thăm con khi tôi nói cho ông rõ sự thật thì mặt ông rầu rầu những tia máu đỏ dần lên trong lòng mắt như lúc người say rượu. Tôi khóc ấm ức như đứa trẻ con trong lúc bàn tay gầy guộc của cha tôi sợ nắng trên cánh tay đã chết của tôi. Một chập sau ông bảo tôi ở dưới yên rồi nhưng cực lắm con ơi. Thằng út em tôi người ta bảo nó đi tập Kết, người lại nói chết rồi tôi biết rằng cha tôi không muốn kể những chuyện đó nhưng ông không biết nói gì hơn khi tôi bảo con ở đây được người ta nuôi ăn và săn sóc dễ chịu thì ông có vẻ bớt rầu rĩ ông ở với tôi chừng một tiếng đồng hồ thì người ta đuổi ra ông bảo sợ lâu lắm mới trở lại thăm được và hỏi tôi chừng nào tôi định về dưới tôi nói con ở đây chưa biết tới chừng nào và người ta có thể nuôi tôi tới khi tôi chết câu nói cố gắng làm ra khôi hài nhưng hai con mắt của cha tôi vẫn sâu trũng xuống mà nhìn tôi ông lầm lũi lê uốt trở ra Lưng còng xuống và hai vai như có gánh nặng Tôi nghĩ tới cha tôi đã già yếu Lại phải làm sụ một nắng hai xương cực khổ Chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa Đêm đó tôi cắn nát lưỡi mình ra Nhưng người ta đã tới kịp Tôi bảo người y tá đã cứu sống tôi nếu tôi còn được một cánh tay thì nhất định là các ông vô phương giữ tôi lại ông ta bật cười đoạn đốt một điếu thuốc cho tôi hút mặc dầu đó là điều cấm kỵ trong phòng bệnh hình như anh ta ngủ thì phải mi mắt tôi đã nặng trĩu nhưng tôi ráng trả lời tôi vẫn nghe anh kể đây anh ta lại tiếp tục Những đêm về sau khi mất ngủ tôi thường để tâm suy nghĩ về cách chết Tôi đã quyết định rồi họ sẽ thất bại Rồi tôi tìm ra một phương pháp mới hợp với khả năng và điều kiện của tôi Tôi từ chối những bữa cơm do nhà thương đải Và nhất định không chịu hé răng Dù là để người ta cho uống một hớp nước không rõ tôi đã chống cự như thế được bao lâu tôi lả đi trong cơn mê sản tôi thấy mình được thoát gần sáng tôi thức giấc khi nghe tiếng loáng thoáng người bạn bên cạnh ông già bên số năm anh còn nhớ không ngọn đèn ông ta đã bật sáng quá lâu tôi ngó sang phía chiếc giường trống không lúc quay lại Bắt gặp đôi mắt tư lự của anh. Thật vô lý. Giọng anh hầm hực chua chát. Ông ta đã vào đây ba lần. Người giàu có và rất quý mạng sống. Còn tôi, Cái thằng tứ cố vô thân, Nghèo mạt Rất mong được chết cho rảnh, Thì cái ông thần chết lại nhất định không thèm tới, Rước đi cho. À, Hôm qua tôi đừng kể tới đoạn tuyệt thực phải không anh? Lẽ tất nhiên người ta lại bắt tôi phải sống. Tôi hồi tỉnh lại và thấy hai hầm răng mình bị khớp cứng. Một cái ống cao su dài và nhỏ thông vào trong cuốn họng tôi. Cô y ta thấy tôi đã tỉnh thì lặng lẽ gỡ miếng sắt trong miệng tôi ra. Giọng cô ta trông trẻo và dịu dàng ông chịu khó dùng chút sữa cho khỏe tôi nói cảm ơn tiếng run run thều thào chắc cô không khỏi buồn cười vì lúc đó tôi chẳng khác nào đứa con nít đương làm nũng với bà mẹ sau khi bị phạt đòn khoảng chín giờ bác sĩ lại bên giường tôi tôi tưởng ông sẽ rầy tôi như bất cứ những bệnh nhân hay y tá nào Có lỗi Nhưng ông chỉ nhìn tôi hồi lâu Đôi mắt nghiêm nghị Bấy giờ thoáng một vẻ ái ngại Khoan dung Rồi ông đặt một bàn tay lên vai tôi Giọng thật nhân từ Tôi khuyên anh nên cầu nguyện Tôi nhờ người y tá nói giùm là Tôi rất cảm ơn bác sĩ Và nếu có thượng đế thì Tôi sẽ xin Ngài cho tôi được chết. Vị lương y già mỉm cười mà bảo, Tôi không nghĩ rằng anh sẽ khỏi bệnh vì một phép lạ. Nhưng chừng nào, Mỗi buổi sớm khi thức dậy, Anh còn trông thấy ánh sáng mặt trời, Thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Cô y tá bỏ đi lúc tôi bắt đầu một giấc ngủ mệt nhọc. Hình như... Tôi có gặp lại cha tôi Trong giấc mơ Người buồn rầu hỏi Chừng nào con về Tôi không trả lời Chỉ cười ngất Nhớ lại một lần đã nói với cha tôi Con ở đây được người ta nuôi cho Tới khi nào chết thì thôi Buổi chiều vợ tôi vào thăm Dắt theo đứa con trai đầu lòng sự có mặt của tuổi thơ và tiếng nói líu lo chim sẻ của thằng bé khiến tôi chạnh lòng nghĩ tới số phận người bạn nằm bên cạnh anh từ chối miếng lê nơi tay vợ tôi giọng đầy xúc động tôi không biết lấy gì để tạ ơn chị từ thuở nhỏ đây là lần thứ nhì tôi được gặp một người đàn bà dễ thương và dịu hiền săn sóc đến tôi Người thứ nhất là mẹ tôi. Chiến tranh giết mất một người mẹ hiền, hoàn toàn vô tội. Tôi nhắm mắt lại, hình dung thấy mình đương đi sâu vào con đường hầm lạnh lẽo. Chiến tranh đã giết mất một người mẹ hiền, hoàn toàn vô tội. Tiếng Anh thê thảm vang vọng vào bóng tối mênh mông. Tôi có cảm tưởng như đương da đầu vào thành đá trong đường hầm. Chân tôi dẫm lên những hòn đá dầm nhọn quắc Hơi lạnh của đá và rêu thấm vào tay tôi Đương quờ quạng trong khoảng đen khủng khiếp Mình phải đi như thế này trong bao lâu nữa Hình như chân tôi bị đá nhọn cứ đứt ở nhiều nơi Một nỗi đau đớn buốt xé và ghê rợn Như lúc người ta tách lưỡi dao bén vào da thịt Như lúc bắt đầu cơn sốt rét rừng Như khi cơn đau đầu vừa dứt và mồ hôi từ những lỗ chân lông vã ra, lạnh rùng mình. Một lúc nào đó tôi bỗng dùng chạy trong cái âm thanh rùng rợn như tiếng một người bị đẩy xuống vực sâu. Tiếng la dài thảm thiết tuyệt vọng, tưởng như không bao giờ dứt. Trên khoảng tường đầy đá nhọn ấy, một chân tôi mỏi rục kéo lê bên chân gãy nhức nhối. Hai khuỷu tay tôi chảy trụ. Bây giờ tôi biết chắc mình sẽ phải làm gì gói thuốc anh tìm ở ngăn bàn phía dưới. dần, cái bao xanh đấy khéo không rớt những viên thuốc thì ổn Tiếng nói bình thản của anh ta đập vào tai tôi giữa lúc tôi đương lết trên đá dâm sắc nhọn. Trong bóng tối lạnh lẽo có thoảng mùi tanh của rêu mốc và nấm độc. Tôi bắt đầu đếm nhẩm từng viên thuốc qua tiếng ù ù dai dẳng của máy điều hòa không khí một ngọn đèn nào đó trong hành lang tử thần lóe sáng khoảng một giây đồng hồ tôi lấy quyền gì mà định đoạt mạng sống của một người đồng loại tôi không sống cái đau khổ của anh ta tôi biết gì về sự tuyệt vọng vậy mà tôi đương bắt đầu công việc của một tên sát nhân kẻ sát nhân khoác những danh nghĩa nhân đạo chiếc ca sắt rời khỏi tay tôi một tiếng động dữ dội phát lên như tiếng nổ bất thần một trái lựu đạn Trong cơn mê sảng của kẻ thương binh hấp hối trong đêm chiến trường. Tôi không biết đã buông tay xuống khỏi ngực anh ta từ lúc nào. Chỉ nghe nơi mu bàn tay đau đếng như bị đập mạnh bằng một phiến đá. Từ vết gãy nơi hông, từ những đốt xương sống bị dặn quằn hoại, từ bên chân trái co quắp, những cảm giác đau nhức dồn dập đến. Rồi đột nhiên ai đó đầm một nhát búa vào sau ốc tôi. Giấc ngủ đến như một cơn bão lật úp con thuyền bé nhỏ, chiếc thuyền chìm dần trong lớp sống ấm áp cuồn cuộn của trùng dương. Tháng Chạp năm 1961 Hết chuyện